Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi sẽ cúng cái ăn đừng có phá tôi nữa. Nếu mà có ngon á thì đi phá con cúng tôi kìa. Sao mà cứ phá tôi vậy? Lúc đó con không hiểu tại sao có lẽ là khi mình nghĩ ra sự việc mình muốn tránh nó đi rồi biết nói sao giờ tôi đổ thừa qua cho con cúng luôn. Vậy nó nghe mà khi con vừa nói xong tự nhiên con cúng của con đang nằm kế bên con Nó, nó la lên nó la lên một cái nó chạy ra ngoài sân Rồi nó nằm luôn cả buổi Từ nguyên cao, coi như buổi trưa Không có hiểu luôn là tại sao nó làm như vậy Nó không có dám vô lại Rồi tối hôm đó thì à, con cúng nó bị sốt Nó ngủ thì lúc nào cũng giật mình như thế này Mà đâu phải một đêm đâu Nó sốt nhiều đêm liền sốt Nó bị sốt bị nóng đó Nhiều đêm liền lắm Thì mang con cúng đi thú y Nó cũng không có hết Đêm đó con mới tính như thế này. Chắc có lẽ nó có ảnh hưởng bởi cái giấc mơ và cái người thanh niên đó. Cho nên con mới lấy ít gạo và nước, con ra mé phòng để đốt nhang rồi con dái. Thôi thì cho tôi xin rút lại lời tôi nói là hãy gẹo cúng của tôi kìa. Tôi chỉ có mình nó để hữu hủ hỷ bầu bạn. Nếu mà nó bệnh hoạn nó chết thì tôi đâu còn có ai. Bây giờ tôi có ít gạo và nước nè. Hãy lấy dùng đi và tôi xin rút lại lời nói. Tại khi đó tôi buồn ngủ quá mà không muốn bị ghẹo. Đó, vậy đó. Mà sáng hôm sau thì bé cúng của con nó chạy nhảy vui chơi. Nhưng không có chuyện gì xảy ra vậy. Rồi thì cái giấc mơ đó và người thanh niên đó con cũng không còn để ý và nhớ tới nữa. Nó xảy ra xong rồi. Rồi có một lần trong một chuyến đi Long Hải ngày 15 tháng 6 năm 2020, con có thuê một khách sạn Biển Dương ở lại một đêm. Khi thuê khách sạn thì con cũng làm thủ tục đàng hoàng lắm, cũng gõ cửa phòng ba cái giống như mình có ý chào hỏi người ta đàng hoàng. Vậy mà đêm đó con ngủ, con cũng đã thấy em bé và kể cả thấy người già. Rồi thấy mấy cái bóng đi tới đi lui trong phòng. Có người còn kê mặt sát vào mặt con như là muốn nhận diện coi con là ai vậy. Día con cũng có nói, hồi chiều khi mở cửa phòng thì con cũng đã gõ cửa con chào hỏi rồi, sao bây giờ lại cho gặp nữa vậy? Khi mà con nói như vậy thì tự nhiên không còn thấy họ xuất hiện nữa. Lúc đó con nghĩ cũng có thể là người ta muốn cho con thấy. Đó là cái chỉ dấu cho biết rằng có sự hiện diện của họ ở đây. Và khi con nói lên tiếng rồi Thì họ biết là con đã biết Và họ không cho con thấy nữa Rồi có một lần khác Con ngủ con thấy có bóng dáng hai người mặc đồ trắng Mà một bên đó Là cái người đó là cái đầu là đầu trâu Còn một bên cái người đó Có cái mặt là mặt của con ngựa Họ nói là con đã tới số rồi Cho nên mới túm lôi con đi Thì con mới niệm Phật Và đọc chú Đại Bi một lúc sau Thì con giật mình trở lại Rồi ít ngày sau đó con thấy họ lại xuất hiện nữa. Mà sau lần này họ nói chuyện rất là xuồng xã. Một trong hai người nói, xin lỗi, bắt cái con đĩ này về. Úi cha, con nghe con hết rồi, lúc nó vía con nói lại liền. Tại sao mà ăn nói lịch sử đến vậy? Rồi con bắt đầu đọc chú như lần trước, và kể từ đó thì con không còn thấy như vậy nữa. Rồi có lần con ngủ, con thấy cả một cái đòn âm binh già, lớn, tuổi, đứng trước còn nhỏ tuổi trẻ em thì đứng phía sau cùng mà những bấm dáng này mặc đồ trắng đứng xếp hàng vòng quanh chỗ con ngủ rồi nói bắt nó đi không cho con ngủ ở đây nữa cứ bắt nó đi lúc đó thì dưới con nổi giận con mới nói lại đây là nhà trọ của tao tao bỏ tiền ra mướn mày có quyền gì mà đuổi đi hết đi lúc đó thì con lại bỗng giật mình chú ơi những câu chuyện của con đến đây hết rồi tại sao vị chú thảo Sao mà con hay thấy và mơ như vậy? Dù có cúng kiến cũng không hết. Hầu như tháng nào con cũng thấy người thanh niên mặc áo xanh dương đó. Có cách nào khắc phục triệt để luôn được không ạ? Con mâm tin chú, con chào chú, love you. À, nếu hỏi thì xin lỗi, cũng ngừng ngang chỗ này trước khi kể những câu chuyện tâm linh của cỏ mai nha. Sau đó mình sẽ kể những câu chuyện tâm linh của cỏ mai. Chỗ này xin góp ý nhanh như thế này bây giờ đó nếu con có cúng kiến cũng không bao giờ hết đâu có cúng kiến cỡ nào cũng không hết con sẽ nằm thấy những cái giấc mơ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện